Tác phẩm ngàn Mặt Trời Rực Rỡ Phần 4, chương 49 Vào một ngày chủ nhật của tháng 9, khi Lai La đang đặt gian mai bị cảm nằm xuống giường nghỉ trưa Thì Tarik chạy ào vào nhà Em nghe tin gì chưa? Anh nói, thở gấp Người ta giết ông ấy rồi, Amap Samasu, ông ấy chết rồi Gì cơ? Từ lối vào, Tarik thông báo cho cô những gì anh biết Họ nói, ông ta đồng ý trả lời phỏng vấn của hai phóng viên tự nhận là người bỉ gốc Maroc. Khi họ đang nói chuyện, một quả bom được giấu trong chiếc máy quay đã phát nổ, giết chết Matsu và một trong hai người phóng viên. Họ bắn chết kẻ còn lại khi ăn cố tẩu thoát. Người ta nói rằng, những phóng viên có lẽ là người của Anquida. Lại là nhớ bức áp phích Amapsa Matsu mà Mami treo trên tường trong phòng ngủ của bà. Matsu nghiêng người về phía trước. Một bên lông mày nhướng lên, mặt nhắt lại vì tập trung. Như thể ông đang lắng nghe ai đó một cách kính cẩn. Lại là nhớ, Mami đã rất biết ơn khi Masu cầu nguyện cho các con trai của bà tại Nghĩa Địa. Và bà cứ kể đi kể lại câu chuyện đó với mọi người. Thậm chí, sau khi cuộc chiến giữa bẻ cánh của ông với những lực lượng khác diễn ra, Mami cũng không đổ lỗi cho ông. Bà thường nói, ông ấy là một người tốt, ông ấy muốn hòa bình. Ông muốn xây dựng lại Afghanistan, nhưng họ không cho ông ấy làm điều đó, họ sẽ không để ông làm điều đó. Đối với Mami, thậm chí cho đến phút cuối cùng, sau tất cả những sai lầm tồi tệ đã xảy ra và cả khi Kabul bị tàn phá, Matsu vẫn là sư tử của vùng panisia Lại là không có lòng vị tha như thế, cái chết thảm khốc của Matsu không làm cho cô thích thú. Nhưng cô nhớ quá rõ những vùng dân cư lân cận đã bị san bằng dưới bàn tay của ông ta, xác người được kéo ra khỏi những đống đổ nát, những cánh tay và bàn chân trẻ con được tìm thấy trên các mái nhà hoặc những cành cây cao nhiều ngày sau đám tang của chúng. Cô cũng nhớ rất rõ khuôn mặt của Mami chỉ vài khoảnh khắc trước khi quả rốc két nã xuống. Và cô muốn quên đi hình ảnh thân thể ba bi không đầu nằm gần đó. Ngọn tháp của cây cầu in trên áo phông của ông chọc lên giữa khói bụi và máu. Tăng lễ sẽ được tổ chức, Tarik nói. Anh chắc chắn thế. Có lẽ là ở Rawapindi. Nó sẽ lớn lắm đấy. Gian Mai khi nãy còn đang thiêm thiếp ngủ, bây giờ đã ngồi dậy. Hai nắm tay dụi mắt. Hai ngày sau, họ đang lau dọn phòng thì nghe thấy tiếng ầm ĩ. Tarik thả cái rẻ lau xuống dưới sàn, vội vã chạy ra ngoài. Lai la chạy theo anh. Âm thanh đó vọng lại từ sảnh khách sạn. Khu dành cho khách ngồi đợi ở bên phải bàn tiếp tân. Ở đó có vài cái ghế tựa và hai chiếc đi văng bọc ra lộn màu be. Ở một góc, đối diện với những chiếc đi văng, có một cái tivi và Seiji, người khuân vác cùng với một vài người khách đang tụ tập phía trước. Lai La và Tarik đi lại chỗ đó. Tivi đang bật kênh BBC. Trên màn hình là một tòa nhà, đúng hơn là một tòa tháp. Khói đen dâng lên cuồn cuộn từ những tầng trên cùng. Tariq nói gì đó với Cj và Cj đang trả lời nửa chừng thì một chiếc máy bay xuất hiện ở góc màn hình. Nó đâm vào tòa tháp bên cạnh, nổ tung thành một chùm lửa kỳ vĩ hơn bất kỳ chùm lửa nào la từng thấy. Tiếng kêu vang lên từ người này đến người khác trong sảnh khách sạn. Chưa đầy 2 giờ, cả hai tòa tháp đổ sụp xuống. Không bao lâu sau đó, tất cả các kênh truyền hình đều nói về Afghanistan, về Taliban và Osama Bin Laden. Em nghe những điều Taliban nói chưa? Tarik hỏi Về Bin Laden ấy Asia ngồi đối diện với anh trên giường Và đang nghĩ nước đi Tarik đã dạy cho cô bé chơi cò Nó đang nhăn mặt Và gõ gõ vào môi dưới Bắt chước cử chỉ của bố nó Mỗi khi anh chuẩn bị đi nước cò nào đó Cơn cảm lạnh của Gian Mai đã đỡ hơn một chút Nó đang ngủ Và Layla đang xoa thuốc vích lên ngực nó Em có nghe Cô nói Taliban tuyên bố họ sẽ không từ chối Bin Laden vì ông là một người khách, người đã tìm kiếm một chỗ trú thân tại Afghanistan và sẽ trái với đạo lý Pani Unwali nếu trở mặt với một vị khách. Tarik lặng lẽ cười chua chát và Layla hiểu rằng anh cảm thấy ghê tởm trước cách họ bóp méo tục lệ cao quý của người Pashtun, một sự xuyên tạc bản chất dân tộc Anh. Vài ngày sau cuộc tấn công, Laila và Tarik lại đang ở trong sảnh khách sạn. Trên màn hình TV, Jobji, Booth đang diễn thuyết một lá cờ mỹ khổ lớn ở phía sau ông. Có một lúc, giọng ông trở nên ngập ngừng và lai la nghĩ rằng ông sắp khóc. Seiji biết tiếng Anh và ông giải thích cho bọn họ rằng Booth vừa mới tuyên chiến. Với ai? Tarik hỏi. Khởi đầu sẽ là đất nước của quý vị. Có thể không tồi tệ đến thế, Tarik nói. Họ mới ân ái xong, anh nằm bên cạnh. Đầu gối lên ngực cô Tay anh phủ qua bụng cô Một vài lần đầu cũng có những khó khăn Tarik luôn xin lỗi Còn Lai La luôn cố gắng làm anh yên lòng Những khó khăn bây giờ không phải về thể xác Mà về không gian Gian phòng họ ở cùng với lũ trẻ rất chật hẹp Lũ trẻ ngủ trên những chiếc giường bên dưới họ Và bởi thế Có quá ít sự riêng tư Hầu hết mọi lần Lai La và Tarik làm tình trong yên lặng Với những đam mê được kiểm soát Cầm lặng, đầy đủ cả quần áo dưới tấm chăn Phòng khi bị gián đoạn bởi bọn trẻ Họ luôn đề phòng tiếng chăn sột soạt Tiếng kéo kẹt của lò xo dưới giường Nhưng đối với Lai La Việc được ở cùng với Tarik Đáng để cô vượt qua tất cả những lo sợ đó Khi họ âu yếm nhau Lai La cảm thấy lòng bình yên Cầu thấy mình được trở che Những lo lắng của cô Rằng cuộc sống cùng nhau của họ Chỉ là một đặc ân tạm thời Rằng nó sẽ tan thành những mảnh vụn, tất cả đều lắng xuống, nỗi sợ hãi của cô về sự chia cắt đã biến mất. Ý anh là gì? Bây giờ tới lượt cô nói, những chuyện đang xảy ra ở quê nhà, có thể cuối cùng nó sẽ không đến nỗi quá tệ. Ở quê nhà, một lần nữa bom lại rơi, lần này là bom của Mỹ. Lai là ngày nào cũng xem những hình ảnh về cuộc chiến trên TV khi cô đi thay chăn và hút bụi các phòng. Người Mỹ lại một lần nữa trang bị vũ khí cho các viên tư lệnh Và tranh thủ sự hợp tác của Liên minh miền Bắc để đẩy lùi Taliban và tìm kiếm bin Laden Nhưng những điều Tarik nói làm La La cảm thấy đau đớn Cô đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình một cách thô bạo Không đến nỗi tệ, người ta đang chết, phụ nữ, trẻ con, người già, nhà cửa bị phá hủy Như thế mà không đến nỗi tệ Xuyết, em làm bọn trẻ thức giấc bây giờ Sao anh lại có thể nói điều đó Tarik? Cô ngắt lời Sau cái được gọi là sai lầm ở Karam Một trăm người dân vô tội Chính mắt anh đã nhìn thấy những thân thể đó Không Tarik nói Anh chống người lên khuỷu tay và nhìn xuống Lai La Em hiểu sai rồi Ý anh nói là Anh làm sao biết được Lai La nhận thấy mình đang cao giọng Rằng họ đang có một cuộc cãi vã vợ chồng đầu tiên Anh rời đi khi lực lượng chiến binh Hồi giáo bắt đầu đánh nhau Anh nhớ không Em là người ở lại phía sau Em, em biết chiến tranh, em đã mất bố mẹ trong chiến tranh, bố mẹ em, Tarik ạ. Và bây giờ anh nói rằng chiến tranh không đến nỗi tệ. Anh xin lỗi, Lai La, anh xin lỗi. Anh áp tay ôm lấy khuôn mặt cô. Em đúng rồi, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Ý anh muốn nói là có thể sẽ có hy vọng ở cuối cuộc chiến, có thể lần đầu tiên trong một thời gian dài. Em không muốn nói về chuyện này nữa, Lai La nói. Ngạc nhiên rằng cô đã mắng nhiếc anh. Những gì cô đã nói với anh thật không công bằng. Cô biết thế, chẳng phải chiến tranh cũng đã cướp đi bố mẹ của anh đó sao? Và tất cả những gì bùng lên trong cô đã dịu xuống. Tarik tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng. Và khi anh kéo cô lại phía mình, cô để yên cho anh làm. Khi anh hôn tay cô, rồi hôn lên chán cô, cô để yên cho anh làm. Cô biết rằng có lẽ anh đúng. Cô biết anh đã định nói điều gì. Có thể điều đó là cần thiết Có thể những hy vọng sẽ xuất hiện Sau khi những quả bom của bút ngừng rơi Nhưng cô không cho phép mình nói điều đó Khi những gì đã xảy ra với Baby và Mami Bây giờ vẫn đang diễn ra tại Afghanistan Khi những đứa con trai, con gái Bỗng trở thành trẻ mồ côi như cô Bởi một quả rocket Lại là không cho phép mình nói điều đó Khó có thể vui mừng được Như vậy dường như là giả dối Là quá đáng Đêm đó, Gian Mai thức giấc và ho. Trước khi Lai La kịp đứng dậy, Tarik đã vắt chân qua bên kia giường. Anh xiết đai chiếc chân giả và bước tới chỗ Gian Mai, bồng nó trên tay. Từ giường mình, Lai La nhìn thấy dáng Tarik đi đi lại lại trong bóng tối. Cô nhìn thấy đầu của Gian Mai trên vai anh, những đốt tay của nó bám vào cổ Tarik. Đôi chân nhỏ của nó nảy lên khi chạm hông của Tarik. Khi Tarik quay trở lại giường, cả hai người đều không nói điều gì. Lai La đưa tay sở vào khuôn mặt anh Hai má ta rích ướt nước